Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu trường hợp đó có gì hư tổn hoặc không được trở về vị trí trấn yểm thì không chỉ miền dạ sơn tan biến mà những kẻ gì dọn kia cũng phải chịu thương tổn về ma lực rất nhiều. Nghe Nhiều Sùng nói vậy, kiểu vi chỉ còn biết lặng im trong dòng suy nghĩ. Vậy điều đó đúng là sự thật rồi. Miền dạ sơn ấy được tạo lên bằng trái tim của Lý Ngạn Dương Nếu như không mang lại chiếc hộp về nơi đó thì đúng là miền đất ấy sẽ vĩnh viễn tan biến hoàn toàn. Kiều Vy cứ lặng thần suy nghĩ rồi cô lầm nhầm như để khẳng định lại chắc chắn về cái sự việc ấy. Nó đã quá rõ ràng và cô không còn nghi ngờ gì nữa. Lòng miên màn nghi ngợi, rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó với đôi chút khó hiểu. Kiều Vy hỏi. Em hơi thắc mắc một điều. Đó là về miền đất dạ sơn. Tại sao ông ta đã tạo ra lời nguyện đau thương Rồi lại còn tạo ra miền đất Được khắc định bằng chính sức mạnh Của lời nguyện ấy Để cứu rủ cho họ Người kiểu vì nói vậy Người sùng khẽ thở dài mấy nhịp Yên lặng thêm một hồi rồi anh mới lên tiếng Đúng là Tôi cũng từng thắc mắc điều đó Nhưng rồi mãi về sau tôi cũng đã hiểu được rằng Dù thầy có tàn ác đến mấy Thì thầy vẫn là một con người Nguyện đất giả sơn đó chính là sự hy sinh của thầy khi mà thầy đã cho đi cả trái tim của người con gái của mình đã tạo ra nó. Thầy không thể phá bỏ tâm huyết lớn nhất của mình đó là Gia La. Nhưng rồi thầy lại muốn cứu rỗi cho những linh hồn đã chết bởi nó để cho họ vơi bớt đi sự khổ hạnh hơn. Vì vậy giả sơn mới xuất hiện trên đời. Đó có thể là một niềm trắc ẩn nhỏ nhoi duy nhất trong thế giới thâm tâm độc ác của thầy. Ra là như vậy, ông thầy họ lý đó của anh đúng là một người có tính cách cổ quái. Dù cho ông ấy độc ác, nhưng anh vẫn mãi tôn trọng ông ấy như là một người cha của mình phải vậy không? Đúng vậy. Dù độc ác thì ông ấy vẫn mãi mãi là thầy của tôi. Một ngày làm thầy thì suốt kiếp vẫn làm thầy. Thầy đã cứ mang nuôi nấng tôi từ tấm bé. Thầy đã cho tôi được sống những tháng ngày êm ấm hạnh phúc như một gia đình. Cha mẹ tôi cho tôi thẻ xác, còn thầy đã cho tôi cả một cuộc đời không có thầy, thì trên đời này cũng chẳng có nhiêu sùng tổ. Anh đúng là một người chí tình, trí nghĩa. Những người trong cái trùng cốc hoang sâu đó đều thật lạ lùng. Vừa rồi anh có nói rằng chính anh đã hại lý ngạn dương khiến cô ấy không bao giờ còn hiện hồn về được. Chẳng lẽ anh đã làm... Vâng, đúng vậy. Chính tôi đã lấy trái tim của người con gái ấy ra khỏi lòng ngực để luyện thành bùa phép rồi đem trấn yểm tạo nên biển đặt giả sợt. Đúng là như vậy ư. Và đó cũng chính là tâm nguyện của Pháp Sư Họ Lý ấy sao? Đúng vậy. Đó chính là tâm nguyện của ông ta. Nhưng ông ta đã rời bỏ cõi đời. Lời chỉ định cho anh phải hoàn thành cái tâm nguyện đó, anh có thể không làm mà. Không. Di ngôn của thầy thì tôi không dám chối bỏ Với lại từ trong sâu thẳm Tôi vẫn luôn cho rằng Nếu như biết tôi muốn thực hiện Tâm nguyện đó của thầy thì chắc là Ở dưới cầu tuyển ngàn dương cụ đồng ý Nếu như trái tim cô ấy Có thể làm giảm bớt được khổ hạnh Cho những tội lỗi của cha mình Thì cô ấy cũng sẽ sẵn lòng mà thôi Nhưng tại sao Tại sao ấy lại không phá bỏ Lời nguyện đó đi chứ Chẳng lẽ Chẳng lẽ Nó lại quan trọng với ông ấy đến như vậy hay sao Chẳng lẽ Nó lại quan trọng hơn cả Chính trái tim của con gái của mình Dù Nghiêu Sùng Đã có đôi lời biện bạch Cho vị thầy tàn nhẫn của mình Nhưng những lời biện bạch đó Khiến cho Kiều Vy vẫn không khỏi kinh khiếp Bởi những thủ đoạn tàn độc ấy Cô thấy bàng hoàng Bị người Pháp Sư bí ẩn kia lại Chạm đến mức tận cùng của tôi ai như vậy Điều đó là không bao giờ Có thể tha thứ được Nhìn thẳng lại Tuy Nghiêu Sùng vì nói Dù cho các thầy có chịu hy sinh nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp lại được những mất mát mà Gia La đã, đã gây ra đâu. Hy sinh trái tim của Lý Ngạn Dương để cứu rỗi cho những linh hồn bởi chính tay mình đã làm nên công cụ hạ sát ư. Người Pháp Sư đó thật không xứng đáng để làm cha của Lý Ngạn Dương. Dù có cho đi trái tim của Lý Ngạn Dương thì đó cũng đâu phải là cách để có thể làm vẹn cả đuôi đường. Với lại làm như vậy, anh không biết là người yêu của mình sẽ ngàn năm phải chịu đau đớn hay sao. Tôi biết. Tôi biết điều đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net